các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngăn ngàn tiếng, hét thất thanh và ngồi sụp xuống đưa hai tay ôm mặt. Khoảng 1 phút sau thì cô nhìn lên, vách tường kín mít không có bất cứ một kẽ hở nào. Mồ hôi thì rơi từng giọt xuống dưới gối loan thành một vệt ố đậm. Cầm lấy tay lau trán rồi ngồi xoay lưng ngưng lại. Chân cẩm chợt rụt lại khi phát hiện ra một bóng người đàn bà, đúng là bóng của chị bên đang đứng ở cuối giường của cô. Chị bệnh toàn thân đầy máu, ổ bụng lúc này thì đã bị rạch toạc ra, khuôn mặt thì sưng phù nề, nhìn cô mất mấy giây rồi gào lên bằng cái giọng nói ma ám đầy chết chóc. "Chạy. Chạy đi gặp ơi." Cầm trạng tỉnh dậy vật thở dốc, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng có cảm giác cơn ác mộng như vừa diễn ra ngay trước mắt vậy. Cầm cảm thấy cổ họng của mình đã khô ran như người đã bị sốt rét. Cô ngồi hẳn dậy, với tay lấy ly sữa đang nguội lạnh mà ông sử đã đưa cho cô ban nãy, định bụng uống một ngụm thì bất ngờ cầm giật mình. Tấm ảnh chụp chung của cô và chị bên dạo đi du lịch Phú Quốc mà Cầm đã chỉnh trọng lòng trong khung kính lúc này chợt xảy ra một sự lạ. Đó là hai hốc mắt của chị bên trong tấm ảnh đột nhiên đã trợn trừng lên. Máu hút từ hốc mắt của chị bên trong khung ảnh Nhỏ giọt xuống trước bàn gỗ Xuống tay của cầm Xuống nền đất ngày một nhanh và một nhiều hơn Đồng từ của cầm thì rãn to Bất lực Mặt thì tái mét Cắt không ra một giọt máu nào Cầm rút tay lại Thì ảo giác đã tan biến đi theo Cô kinh hãi lùi lại rồi nhào lên Đập mạnh khung hình xuống dưới đất Bất thỉnh lệnh Cô nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề nệm xuống từng bậc ngoài cầu thang gỗ Cầm lắng tay nghe ngóng Tim của cô đập thình thịch ở trong lồng ngực Tiếng bước chân ngày càng vọng lại gần phòng của cô Kéo theo đó là những âm thanh của kim loại đã bị cọ sát rồi kéo dít lên Lý trí vùng dậy mách bảo cầm phải hành động Cô đẩy chiếc bàn uống trà chắn ngang cửa Rồi ngồi thụp xuống Tay thì biệt miệng ngăn từng tiếng thét đang trực trào phát ra Tiếng bước chân nặng nề đắt dừng bước trước cửa phòng của cô và không gian im lìm lại trùm lên căn phòng. Bỗng điện tắt phụt đi, có lẽ kẻ nào đó đã giập cầu dao điện. Bóng tối đồng lõa với tội ác tràn ngập ngôi nhà, cầm thoáng nghĩ tới những chuyện kỳ lạ ma quái gần đây mà rùng mình tuyệt vọng. Tiếng lách cách ổ khóa, có tiếng kim khí lách cách qua khe vang lên. Phá tan cái chốt cửa, cầm nét sắt sau cửa tủ Mắt thì chăm chăm nhìn theo cánh cửa phòng đang từ từ được mở ra. Kẻ xâm nhập từ tốn bước vào bên trong phòng. Cái dáng gầy nhẳng mặc cầm không nhìn rõ dung nhan, trên tay là con dao bầu sắc lạnh và từng tiếng hinh hít mũi như là ám hiệu của loài sói đang săn đuổi con mồi đang chạy trốn. Kẻ đó định thần mất mấy giây, rồi chậm chậm tiến về phía chiếc tủ quần áo kê ở góc tường nơi mà cấm chì trong một tích tắc, từ sau cánh cửa, cầm vụt chạy ra khỏi cửa phòng, lao xuống cửa tầng 1 trong bóng tối để báo cho ông sư. Cánh cửa đã bị khóa bởi cái khóa bản to. Cô lao vào bếp ngay cạnh đó, nép ở dưới bệ rửa chén bát. Tiếng bước chân lại vang lên. Cầm dường như không có một chút sức lực, chân của cô đã mềm nhũn ra, hơi thở thì tắc ngạng, toàn thân thì run lên. Giữa cái lúc tuyệt vọng này, Cô tự hỏi ông xử giờ này đang ở đâu, hay có lẽ cũng đã chung số phận như cô rồi. Tiếng bước chân bỗng khựng lại, do dự trước cửa nhà bếp. Có lẽ kẻ đó đang băn khoăn có trốn ở nhà bếp hay phòng chứa đồ cũ ở cuối hành lang đó. Cuối cùng, cái đó chọn tiến vào nhà bếp. Tiếng dao bầu rạch zin zít ở trên tường, gần hơn, gần hơn nữa, chỗ của cô đang ẩn náu. Không thể ngồi im để mà đợi cái chết Lấy hết sức bình sinh Cầm lao thẳng ra khiến cho kẻ đó Không có kịp trở tay Mà chạy thẳng lên trên tầng thượng Thoáng qua tầng 2 Cô không nghe thấy tiếng gõ máy tính Hằng đêm như thường lệ của diễn Cửa lên sân thượng không có khóa Cầm mở chốt và lao lên Đã rất khuya Các nhà trọ vốn im lặng Tách biệt khá xa so với hương lộ Nay dưới mảnh đêm lại càng kỳ quái Như bị cô lập vậy Cái đó đã sắp lên tới. Cô biết mình đã tới đừng cùng, tự thân lập lờ ngay ở trước mặt. Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên khô khốc và từ từ được mở ra. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn máng ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net